Hồi thì có thể do anh em tự đặt đi Tại vì mình thấy bạn tác giả này bạn ấy không đặt tên hồi nên mình để nguyên Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là sau khi Cả cái khung chi thế giới bị coi như là chấn động và ngất đi Thậm chí là đến cả cái tầm cỡ thần cấp thì cũng bị ngất cả Thì mọi người khi mà được cái quan điểm nó nhập vào trong cơ thể Thì ai cũng được gia tăng thực lực cả Tuy nhiên có những người thì không may mắn như vậy Nhưng mà điều này thì nó cũng là mang lại hai cái góc độ, đấy là một là bên phía à, thế giới ở bên này, mọi người được tăng lên, thế nhưng mà những cái kẻ xâm lấn ở thế giới bên kia cũng rất có thể là cũng được tăng lên thực lực, cho nên là phần trước à, kiếm thần đã ra lệnh cho là toàn độn Thế Tiên Tông phải à, đi vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Tôn Ngộ Không thì không may mắn được quan điểm nhập vào người cho nên thực lực không tăng, tuy nhiên thứ mà Dương Tiễn để lại cho Tôn Ngộ Không lại là bảy cây thương khung kỳ, một cái mà có thể nói là rất nhiều người mơ ước mới có được. À, vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo các bạn nhé. Rất nhanh thì hai ngày đã trôi qua, lúc này đây trong ngoài và các thế lực phụ cận đang lệ thuộc vào độn thế tiên tông đều đã đặt ở trạng thái coi nhìn sẵn sàng nhất. Tất cả đệ tử được trang bị khí giới kỹ càng, Trên trận nhãn đã được sắp sẵn nguyên thạch để sẵn sàng thôi động bất cứ lúc nào. Các truyền tiên phù thì bay vào vèo, đến và đi, liên miên không ngớt. Tôn Ngộ Không lúc này đã hồi phục ở tình trạng tốt nhất. Hắn chủ động tìm tới đồng kiếm vì theo như giao hẹn thì sáng hôm nay, bọn họ sẽ lại cùng nhau đi cứu người. Đi qua diễn võ trường phía Tây, Tôn Ngộ Không đang thấy nhóm người lâm mô đang đứng trên đài cùng với một lão giả. Lão giả trông như đã bảy mươi tám mươi tuổi, dâu tóc bạc phơ, rủ xuống, nhưng sống lưng lại thẳng tắp, hai mắt vẫn ánh lên tinh quang, cơ thể không hề khô héo, trên gương mặt còn phẳng phất có khí thế uy áp quần hùng. Lão già này chính là đại trưởng lão của độn thế tiên tông, tên là Kiếm Minh, có tu vi là bán thần đại viên mãn. Thực sự thì lão từ lâu đã đạt tới sức chiến đấu của thần cấp chân chính, nhưng vẫn phải đứng sau Kiếm Thần một chút, cho nên không thể nào có thần vị được. Cũng đừng nhìn lão chỉ là thần cấp là một lão giả ôn hòa hào sảng nhưng đối với những lão quái vật như thế này đã tù luyện không biết bao nhiêu năm đạt tới trình độ gì một thanh kiếm thành nhã kia bắn nhẹ nhàng chém ra thôi là có thể cắt đôi năm đến bảy tên bán thần khác hay không Lâm Mô nhìn tôn ngộ không thì liền ra giấu tôn ngộ không khẩn trương đi tới chắp tay thì lễ với đại trưởng lão bái kiến trưởng lão sau đó gật đầu chào hỏi với mọi người Lâm Mô đại trưởng lão nở nụ cười hiền hòa rồi nhẹ gật đầu. Lâm mô liền nói, kiếm minh đại nhân sẽ cùng chúng ta đi đòi người. Kiếm thần đại nhân sau khi suy tính thì quyết định để đại trưởng lão cùng các vị cường giả đi cùng, và không biết phía huyết nhà ra có thay đổi gì về thực lực hay không. Kiếm thần đại nhân cũng nói, lúc này mỗi cây cam kỳ đều là một điểm thực lực, cho nên chỉ cần cái giá mà độn thế tiền tông có thể bỏ ra thì sẽ không tiếc mà đem người về. Tôn hộ không chấp tay thì lễ với kiếm minh và bọn lâm mô thành tâm nói lời cảm tạ À, các vị, ngộ không xin ghi tạc. Đây là lời thật lòng xuất phát ra từ nội tâm của hắn. Bản thân tôn ngộ không đã là kẻ vô cùng trọng tình trọng nghĩa, cũng từng vì sư phụ, vì sư huynh đệ, vì bằng hữu mà nhảy vào nước sôi lửa bỏng không hề từ nan. Thứ hai, cũng đã có quá nhiều người vì hắn mà chết, còn vì con đường hắn đi mà không tiếc thân mình mở cho hắn một đoạn đường. Trong lòng hắn bất chặt hiện lên hình ảnh của chấn nguyên tử, vì chữ tình chữ nghĩa, mà tự vẫn để bảo vệ hắn, mà không mang danh phản bội thiên giới. Trong lòng hắn dâng lên một trận chua sót, hắn lại nghĩ đến lộ nam tầm, có xấu gì thì lộ nam tầm cũng là sư huynh đồng môn của tôn ngộ không. Tùy đã có lúc hiểu lầm đánh nhau đến suýt mất mạng, nhưng chung quy chỉ là hiểu lầm, không đánh thì không nhận ra huynh đệ. Chưa kể là sau đó bọn họ cũng đã có quãng thời gian kể vai chiến đấu, cũng không tiếc thân mình mà đi cứu đối phương. Nên ở ngay lúc này đây, con ngộ không thề sẽ mang lộ năm tầm quay vẻ nguyên vẹn, và cũng không để ai phải chết vì mình nữa. Bấy nhiêu năm tháng, bấy nhiêu đau khổ, hy sinh mất mát là quá đủ rồi. Con ngộ không hít sâu một hơi, điều chỉnh lại tinh thần, thì trên mặt đại địa hơi chấn động, rồi dần rung lắc mạnh hơn, một tiếng quỳnh lớn vang lên, làm chúng đệ tử đang canh gác tuần tra giật bánh mình, ngã nghiêng siêu vẹo. Ở trên không trung, ngay trên diễn võ trường, có một chiếc phi toa khổng lồ màu hắc thiết vừa đổ lại. Tiếng động huynh huynh lúc nãy, chính là tiếng động cơ do chiếc phi toa này gây ra. Cờ phi toa mở, một nhóm người nhảy ra từ trên không, làm cho mặt đất lại rung chuyển. Bùi mù tản đi thì trước mặt hiện ra chín tên đại hán, từ khí thế toát ra thì đều là kiểu khải cảnh viên mãn. Có chín tên, chỉ có gương mặt là hơi khác nhau một chút, còn lại thân thể đều vô cùng cao lớn, chiều cao có tới ba mét. Các khối cơ bắp rắn chắc căng phồng, ngồn ngộn tràn trúc khắp người. Mọi người này đều để mình trần đi chân đất, nước da màu cổ đồng ánh lên dưới ánh nắng, phản chiếu nhìn vào như thân thể được đúc bằng đồng đen chứ không phải là huyết nhục thuần túy. Còn họ chỉ mặc một chiếc quần ngắn có hoa văn tình mỹ, trái ngược hẳn với bộ dáng khủng bố kia. Trên cổ tay, cổ chân và cổ của mỗi người đều đeo một cái lắc bằng kim thiết, thế nhưng những chiếc vòng này được chạm trổ rất tình mỹ tỏa ra khí tức vô cùng bá đạo. Một người đứng đầu bước lên chấp tay thì lễ. Hồ Diên Tượng, Bái Kiến kiếm Minh đại nhân gặp qua các vị. Tiếp sau là những người khác cũng đồng thanh báo ra danh tính. Hồ Diên Lực, Hồ Diên Uy, Hồ Diên Châu, Hồ Diên Càn, Hồ Diên Sơn, Hồ Diên Mãnh, Hồ Diên Mộc, Hồ Diên Cuồng, Hồ Diên Thiết, Bái Kiến kiếm Minh đại nhân gặp qua chư vị. Đại trưởng lão kiếm Minh mỉm cười hoa ái tỏ vẻ hài lòng rồi gật cùm nói tiêu vị dũng sĩ không cần phải đa lễ, cảm ơn chư vị đã tới hỗ trợ và thay mặt cho tiên tông có lời cảm tạ. ngô diên lực vội vàng chắp tay hành lễ, tiểu nhân không dám, cho hỗ trợ tiên tông là vinh hạnh của đại lực tộc. năm đó cũng nhờ tiên tông mà đại lực tộc mới tránh được họa diệt tộc. chúng ta chỉ là mãng phu thô cạch, không biết nói những lời hoa mỹ, nhưng cũng biết có ân phải báo. đại nhân yên tâm, huynh đệ ta sẽ tận lực, có chết cũng không tử. Đại trưởng lão lần này cười lớn ra vẻ sảng khoái lắm, hắn đứng trước mấy người đại lực tộc thì chỉ lớn bằng cái chân của người ta, nhưng lúc này bước tới hơi vỗ lên vai của tên đại lực tộc kia và nói, tốt tốt, lão phù cũng không nói lời khách ký, nhờ cả và các ngươi. Đến đây thì đồng kiếm cũng chạy tới, thực ra thì hắn đã tới từ nãy, nhưng khi vừa bước được nửa cái chân vào diễn võ trưởng thì hắn đã nhìn thấy phi toa của đại lực tộc bay tới cho nên liền thu lại. Tu liễm khí tức rồi tìm một chỗ trốn mà âm thầm theo dõi. Khi mọi người chào hỏi xong, hắn mới thở hắt ra một tiếng rồi chạy tới tụ họp. Cũng chẳng biết tại sao hắn lại có hành động kỳ lạ như vậy. Khi hắn vừa tới thì cả đám người đại lực tộc cũng chắp tay thì lễ. Ái kiến kiếm nồng đại nhân, à, đồng kiếm đại nhân. Đồng kiếm cũng chỉ kịp chào đại trưởng lão rồi quay về phía bọn người đại lực tộc. Hắn ngửa mặt lên, cái cổ đã ngửa tới 90 độ, chẳng phất có thể gãy đầu bất cứ lúc nào tai biết rằng cái thân hình hài tử lúc này của hắn đứng trước đám người kia, hắn chỉ như một con tiểu sủng vật quấn dưới chân người ta, không có một chút uy thế nào của cường giả. định nói gì thì lại cảm thấy bất tiện, liền phi thân lên một chút đối mặt với hồ diên tượng, rồi ghé vào tai hắn mà hỏi nữ nhân kia không có đi theo các người. còn chưa kịp hỏi xong thì bỗng có một tiếng móng vọng xuống từ trên cao, các lãn kia nhận một quyền của lão nương. toàn trường nhìn lên không trung. Thì đang có một hư ảnh, một quyền một trưởng đánh xuống, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì quyền trưởng kia đã đánh về phía đồng kiếm. Trong sát là khi mà quyền trưởng kia đập ngay xuống trước mặt đồng kiếm, thì hô duyên tượng đã kịp thời thôi động nguyên lực để ngăn lại. Mọi thứ ngưng động giữa hư không, quyền ảnh tán đi, tất cả đều nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Cảnh tượng hô diên tượng một bàn tay to lớn gạt đồng kiếm qua một bên, nhìn thế nào cũng thấy giống như chủ nhân tiện tay gạt một cái tiểu bạch kiểm sang một bên. Tay phải của hắn nâng ở trên đầu, đang nắm chặt lấy một nắm đấm của một nữ nhân. Nữ nhân này nhìn qua thì đúng là nữ nhân thật nhưng lại không giống nữ nhân, bởi vì nữ nhân này cũng cao tới hơn 2m, thân hình tuy là nỡ, nữ nhưng các thớ cơ cũng ẩn ước nổi lên, cái bụng phẳng cũng gợn lên những múi cơ dài chia cái bụng và eo thon ra thành bốn góc. Nữ nhân này hét lên, xoay người lại, Lão thôn dài vặn vẹo, chân trái đá ra một cước nhắm thẳng vào mặt của Đồng Kiếm, kinh lực phát ra ầm ầm và chạm vào cánh tay bên trái của Hầu Diên Tượng. Hắn đã kịp thời lấy tay chắn một cước này cho Đồng Kiếm. Đồng Kiếm mặt mày nhăn lại trắng bệch, đây chính là lý do mà lúc nãy hắn phải trốn không dám lập tức chạy ra, ngay khi bọn người của đại lực tộc tới, bởi vì hắn sợ phải chạm mặt nữ nhân này, sợ tới mức nhắc tới là hắn đã muốn chạy thẳng về nhà treo biển không tiếp khách rồi trốn sâu xuống ba tầng động phủ, khóa chín lớp khóa và bằng mười tám cái khóa khác nhau, rèn bằng thần thiết để an toàn. kể ra thì dài dòng nhưng tất cả chỉ diễn ra trong vài nhịp hô hấp. lúc này hô diên tượng dồn lực, hất văng nữ nhân kia ra xa rồi quét lớn, hỗn xược, còn không mau thỉnh tội với chư vị đại nhân. nữ nhân này đứng lên để lộ ra thân hình cao cao với đôi chân dài thẳng tắp cũng như những đồng tộc của mình, nàng ta cũng ăn mặc khá kiệm vải, chỉ mặc có một cái áo quây ngang trước ngực và một cái quần ngắn. Quần áo của nàng cũng có hoa văn màu vàng kim tinh mỹ được thêu dệt trên nền vải nâu. Trên cổ, trên cổ tay và cổ chân cũng đeo những chiếc vòng giống hệt như bọn người hồ diên tượng. Nữ nhân, suy cho cùng thì vẫn là nữ nhân, nàng dậm chân mấy cái rồi vùng vàng tiến tới chỗ bọn người đại trưởng lão. Đồng kiếm thấy vậy thì lập tức trốn sau lưng đại trưởng lão, giật giật tay, đại trưởng lão rồi khẩn trương cầu khẩn, đại trưởng lão, màu cứu ta, cứu ta với. Khi nữ nhân kia đứng trước mặt bọn người, thì bọn họ mới nhìn rõ gương mặt của nàng, quả thực là rất đẹp, nhưng mà nét đẹp này vô cùng tinh mỹ và tinh xảo, nếu so sánh với nét đẹp của các nữ tử hào môn như là linh văn băng thanh ngọc khiết các thứ nhẹ nhàng uyển chuyển thập toàn thập mỹ thì làm cho người ta phải mê đắm, chỉ muốn nâng niu chiều chuộng tạo vật kia, không dám với bẩn, không dám để cho họ nhiễm khói bụi nhân gian. Thì nét đẹp của nữ nhân này lại giống như một món thần khí hay tiên khí được tạo hình vô cùng tinh tế, mạnh mẽ, hữu lực và vô cùng sắc sảo, làm cho người ta yêu đến điên cuồng, chỉ muốn ngay lập tức cùng nắm tay để chinh chiến thiên hạ, đấu phá thương khung. Nữ nhân này lườm đồng kiếm một cái rồi chắp tay thì lễ. Hô Duyên Thường Xuân, bái kiến đại trưởng lão, gặp qua chư vị. Vừa rồi Thường Xuân nóng nảy, có điều mạo phạm, xin thỉnh tội với các vị. Hô Duyên Lực và Hô Duyên Tượng cũng chắp tay nói, lệnh muội tuổi trẻ chưa trải sự đời, thật lẽ, thật lẽ. Tuy là chắp tay, miệng nói nhưng cái đầu thì không ngừng ngó nghiêng chung quanh, rồi nhìn ra phía sau đại trưởng lão. Đồng kiếm vừa va chạm phải ánh mắt kia thì hai mắt chắm chặt lại úp mặt vào tà áo của đại trưởng lão. Hồ Duyên lực hư lạnh một tiếng mới khiến Hồ Duyên Thưởng Xuân nghiêm túc trở lại. Đại trưởng lão cười hiền hòa rồi nói, Được rồi, được rồi, bỏ qua đi, cũng đã đến giờ, cùng nhau xuất phát thôi, những người khác sẽ cùng tập hợp ở tại phụ cận của viết nha ra. Bọn người đồng thanh đáp vâng, những người của đại lực tộc dậm chân một cái nhảy ngược lên phi tòa đang lơ lửng trên không chung. Bọn họ là chân chính nhảy lên bằng sức bật của cơ thể chứ không phải là bay lên. Con ngộ không nãy giờ vẫn chú ý tới đám người này. Hắn chật nhớ tới đại ca Ngưu Ma Vương của hắn. Đại ca hắn cũng có thân hình vạm vỡ như thế kia, những thớ thịt và những quả cơ bắp cũng chen trúc lẫn nhau trên khắp cơ thể. Con người đại lực tộc này đúng là có phần chân chất, hào sẵn, lại càng làm hắn nhớ tới những lời sảng quái năm đó mà huynh đệ hắn nói với nhau khi mà kết bái. Chứng động cơ của phi toa ầm mầm cắt đứt luồng suy nghĩ của tôn ngộ không. Theo lệnh của đại trưởng lão thì cả bọn tiến vào phi toa, nhưng sau rồi cũng phải chịu, bởi vì... Okay. Đồng kiếm sống chết đòi ở lại không đi, nhưng sau giờ cũng phải chịu, bởi vì hiện tại không đủ nhân thủ. Ai là đại trưởng lão kiếm mình cũng đã hứa sẽ bảo vệ hắn khỏi nữ nhân kia. Đồng kiếm còn bắt đại trưởng lão phải ngoắt tay với mình, xong mới yên tâm mà lên đường. Đội hình bên phía tôn ngộ không cũng không chỉ có đại trưởng lão kiếm minh, đồng kiếm tôn ngộ không, bảy người lâm mô thập nhị kiếm vương, còn họ không mang theo thủ hạ. Cũng không phải là có ý định chiến đấu ngay từ đầu, mà tốt nhất là trao đổi đồng giá. Và nếu như thực sự có phát sinh chiến đấu, thì cơ bản đứng trước chiến đấu ở cấp độ tiểu khải cảnh. tiểu khải cảnh đỉnh phong hay bán thần thì vốn dĩ đám thủ hạ cũng không có tác dụng gì. Mọi người ổn định trên phi toa, đại trưởng lão trực tiếp ra lệnh cho hai cường giả tiểu khải cảnh, cụ trách điều khiển quan tàu, còn bọn họ thì cùng ngồi với nhau trong một căn phòng lớn. Tôn Ngộ Không lúc này mới có thời gian để thắc mắc về nữ nhân của đại lực tộc gọi là Hồ Duyên Thường Xuân kia, và tại sao nàng lại tức giận, mà Đồng Kiếm lại sợ nàng đến như vậy? Tôn Ngộ Không lúc này mới hỏi, Đồng Kiếm, nữ nhân kia tại sao lại muốn hạ thủ với ngươi? Đồng Kiếm vừa sợ vừa giận định phát tiết, mắng nữ nhân kia một trận, nhưng rồi nghĩ thế nào lại ngồi xuống khoanh tay, hai má đỏ bừng lên, phụng phịu. Còn người lâm mô thì nhìn nhau cười tủm tỉm, nhưng lấy tay bụm miệng, không dám cười ra thành tiếng. Đồng kiếm tức giận, thân hình nhỏ bé nhảy lên, dậm chân chỉ tay về phía bọn lâm mô, đang ngồi đả tọa, nhưng thân hình thì cười rung lên. hắn dậm chân càng mạnh, làm cho phi toa ngọc kiếm cũng run rẩy lên, rồi chỉ tay về phía lâm mô mà mắng. Các... các người... các người muốn chết phải không? Vừa định lao vào đánh nhau với cả đám người lâm mô, thì con hộ không đã kịp ôm đồng kiếm nhấc lơ lửng trên không trung. Đồng kiếm hừ lạnh cũng thôi không dễ dụa, điều chỉnh tâm tình qua vài nhịp hô hấp đồng kiếm yên tĩnh trở lại, bọn người lâm mô cũng dừng cười. tôn ngộ không tưởng là đã xong, thì đồng kiếm lại bất ngờ nói: nàng ta là vị hôn hôn thê của ta. tôn ngộ không giật nảy mình, hai mắt tròn tròn nhìn đồng kiếm không khỏi kỳ quái. cái thứ gì mà một hài tử dễ thương như vậy, nhìn qua còn chưa tới mười tuổi, mà lại có thể gã cho một lão bà trần tinh cao hơn hai mét thế kia? Cái nhưng chỉ thoáng qua Tôn Ngộ Không, liền thoát khỏi cái ý nghĩ đó, bởi vì đồng Kiếm đó là một lão quái vật không biết bao nhiêu tuổi rồi, cho nên chắc chắn bên trong có ẩn tình. Đông Kiếm biết là những nghi hoặc trong lòng Tôn Ngộ Không rất nhiều, cho nên liền giải thích. Hơn vạn năm trước, ta cùng với lão Tông Chủ có giải cứu đại lực tộc ra khỏi nạn diệt tộc, bởi đại lực tộc cùng với Tiên Tông đã có mối trì giao từ thời Thượng Cổ. Thực sự thì hình dáng thật của ta là một nam tử đỉnh thiên lập địa, anh Tuấn Tiêu Sái. Chứ không phải hình dạng trẻ con thế này. Trong quãng thời gian chiến đấu cùng với đại lực tộc, chống lại ma man thản tộc, đến từ một nơi gọi là minh giới, ta có quen với hồ duyên thường xuân, giữa chúng ta có tình cảm rất tốt, đã hẹn ước là sau chiến tranh thì sẽ thành thân. Nhưng ở trận chiến cuối cùng, Lão Tông Chủ cũng gặp nguy, vì tất cả ma pháp của ma man thản tộc khốn trụ, không thể thi triển ra nguyên lực. Đứng trước sự diệt vong của đại lực tộc và tính mạng của Lão Tông Chủ, ta đã hy sinh bản thân để thi chuyển thời không chi luân, đánh đổi toàn bộ tu vi và thọ nguyên, lấy một lần được quay ngược về mười hai nhịp hô hấp để xoay chuyển càn khôn. Lúc ấy ta đã lập tức trở về hình hài của đứa bé tám chín tuổi, như khi ta bắt đầu tu luyện, tu vi thì mất hết. Thường Xuân dù bị thương nặng nhưng cũng cố chạy đến bên ta, thế nhưng có một tên cường giả ma man thản tộc lúc ấy lao đến định giết nàng, ta lấy thân đỡ cho nàng một kiếp. Tuy rằng chúng ta chiến thắng chung cuộc, giữ lại được huyết mạch của đại lực tộc, ta cũng được sinh mệnh thần thụ của đại lực tộc cứu sống, có thể tu hành, nhưng lại chỉ có thể mãi mãi, ở trong hình hài như bây giờ. Đông kiếm nắm chặt nắm đấm thở dài một tiếng ai thán rồi nói tiếp. Ta không thể đối diện với sự thật, cũng không thể đối diện với nàng ta, cho nên tìm cách trốn tránh. Nàng thì vẫn một lòng một dạ muốn gả cho ta, ta thì lại không muốn, nàng phải hy sinh tuổi xuân, cho nên đã khước từ nàng. Mặc cho nàng đau khổ. Từ đó thì nàng rất hận ta, nàng cho là ta đã thay lòng đổi dạ, cho nên mỗi khi thấy ta, đều sẽ chạy tới muốn xé xác ta ra. Con ngộ không cũng thở dài, vỗ vào vai của đồng kiếm như muốn chia sẻ nỗi niềm với hắn. Không ai nói gì cả, cảnh tượng trở nên yên tĩnh. Tụ nguyên trận đã được thôi động từ khi nào, cả bọn lại lục tục về chỗ của mình, đã tọa tu luyện. Sau vài ngày thì Phi tòa Ngọc Kiếm và Phi tòa Hắc Hùng đã tới được địa phận của huyết nha gia. Đứng giữa thương khung thăm thẩm là một tòa tinh cầu lớn màu huyết hồng, có các hải vân đỏ ngòm như máu đang quấn quanh, nhẹ nhàng vận chuyển. Phi tòa Ngọc Kiếm tiến lên thêm một quãng tiếp cận với khí quyển của tinh cầu này, thì đại trưởng lão Kiếm Minh cho dừng phi tòa lại rồi mở cửa bước ra. Từ phía tinh cầu cũng có một nhóm người bay vút lên, lao thẳng về phía Phi tòa Ngọc Kiếm. Bọn người này có khoảng 20 tên còn chúng đều mặc bào phục màu đỏ thẫm, hòa văn tình mỹ tỏa ra khí thế của cường giả. người dẫn đầu là một trung niên nam tử, thân hình cao gầy, tóc dài buông thõa, chúng đứng ở trước mặt phi toa, cách đại trưởng lão chừng mười trượng thì dừng lại. gương mặt nhìn có vẻ khách khí, nhưng sau lưng chúng đều phóng thích ra thương khung kỳ, tất cả đều có chín cây thương khung kỳ, chứng tỏ đều là tiểu khải cảnh. một chi quân đội có hai mươi tên tiểu khải cảnh thì đặt ở đâu cũng là một chiến lược mang tính chiến lược. Đại trưởng lão cũng nhẹ nhàng bước lên một bước, thế nhưng lúc này, nhìn thế nào cũng không ra được ký chất ôn hòa như lúc ở tiên tông. Hắn đứng quay lưng về phi toa, sống lưng thẳng tắp, tóc dài phiêu giật không gió mà bay. Một cỗ uy áp của cường giả cao cao tại thượng được phóng thích ra, làm cho bọn người huyết nha ra đang khí thế mà đến cũng phải nhăn mặt lại, con suýt nữa lùi về mấy bước. Đại trưởng lão kiếm minh mở miệng chào hỏi trước, dù gì thì mình cũng ở trong vai trò, khách tới cầu người. Lão phù kiếm minh. Đại trưởng lão của Độn Thế Tiên Tông mang theo đại giới tới để đổi người như ước định. Tên tiểu khai cảnh đứng đầu bước ra cũng chấp tay đáp lễ, "Thì ra là đại trưởng lão, tại Hà Huệ Thủy mời các vị đi theo ta." Nói đoạn huyết Thủy ra dấu mời, đại trưởng lão cũng không có lại vào vi toa mà tản bộ trong hư không cùng với bọn người huyết Nha ra. Vi toa Ngọc Kiếm cũng theo sát ngay phía sau. Trong chừng nửa khắc thì cả bọn đáp xuống sân trong của một tòa phủ đệ uy nghi. Kiến trúc quanh đây cũng không có gì quái dị hay quá là đặc biệt khác thường so với những kiến trúc đình đài lầu các ở nơi khác. Chỉ có điều ở đây chủ yếu sử dụng tông màu đỏ, do các công trình là tường đỏ, mái đỏ, đồ đạc trang trí nội thất cũng là màu đỏ. Chỉ có điều là độ đậm nhạt tối sáng khác nhau, thế nhưng là được phối rất hài hòa. Hơn nữa là cây cối hoa lá cũng có tới bảy thành là màu đỏ, cây cối các màu khác chỉ chiếm ba thành đổ lại. Tên cầm đầu tiến lên nói với đại trưởng lão tiêu thần đại nhân cử ta đại diện cho huyết nhà gia để thực hiện giao dịch lần này đại trưởng lão gật cù nói đưa người ra đi huyết thủy gật đầu rồi vẫy tay có mấy tên dẫn một người bị trói nghiến lại bởi một sợi dây màu đỏ sợi dây này cũng không phải là vật trấn có hình dạng cố định mà có vẻ như một dòng chất lỏng thì đúng hơn tinh huyết vẩn quanh giống như đang lưu chuyển vậy nhìn thấy lộ nam tầm đại trưởng lão liền vẫy tay với đám người tôn ngộ không đồng kiếm và lâm mô đi xuống Tôn Ngộ Không nhìn thấy lộ nam tầm cũng không hề bị tổn thương gì mấy, chỉ là quần áo chở chật vặt một chút thì cũng khẽ thở phào một hơi, tạm yên tâm. Lộ nam tầm cũng nhìn về phía Tôn Ngộ Không, hai ánh mắt chạm nhau, còn hắn cùng khẽ gật đầu ra vẻ mình ổn để cho đối phương yên tâm. Ta trường lão nói với giọng uy nghiêm âm trầm, thả người ra trước, ta muốn xét người, đây là địa bàn của huyết nha ra, lão phù cũng tự biết nặng nhẹ.” Tên huyết thủy kia cũng đồng ý bởi vì đây là địa bàn của hắn, tương giả bán thần bọn hắn cũng có mấy tên, chưa kể còn có hộ tinh đại trận kia, cho dù có thần cấp tới đây, thì không có mấy canh giờ cũng không tài nào phá ra được. Huyết thủy vẫy tay, hai tên thủ vệ đang giữ hai, bên của lộ nam tầm cũng buông tay ra, đẩy hắn về phía trước, tiện tay thu lại dây chói kỳ dị kia. Tôn ngộ không chạy tới đỡ lộ nam tầm kiểm tra một lượt, thì thấy lộ nam tầm cũng không có thủ thương nghiêm trọng. Hắn mới quay đầu về phía đại trưởng lão ra dấu là mọi việc ổn thỏa, có thể đổi người. Đại trưởng lão gật gù nói: "Thành giao, huyết ngọc liên ở đâu?" Nghe hai từ thành giao, Tôn Ngộ Không thở phào nhẹ nhõm, nhưng chưa kịp vui mừng thì hắn thấy có cái gì đó sai sai. Rõ ràng là thành giao, mà đã thành giao rồi thì đại trưởng lão phải đưa vật phẩm tương ứng để đổi lộ nam tầm về chứ, sao còn hỏi cái gì mà huyết ngọc liên gì đó để làm gì? Giờ Tôn Ngộ Không giật bắn mình, Tâm linh thông tuệ của hắn đã hiểu ra điều không đúng ở đây. Thành giao này cũng không phải là thành công để trao đổi lộ nam tầm về, mà thành giao ở đây là thành công, mang hắn đi để đổi lấy một món đồ khác. Còn mẹ nó chứ, cái lão giả mất nét này. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng lại cái phần đọc truyện này đây em nhé, còn cái vấn đề là giao dịch trao đổi cái gì thì có lẽ phần sau chúng ta sẽ biết. Đọc comment của anh em thì thấy nhiều anh em là chờ cái bộ chuyện này đến 8 tháng rồi 10 tháng mình cảm thấy rất là ích thú tại vì mình cũng là một người đam mê đọc chuyện các cái thể loại chuyện này từ tu tiên kiếm hiệp, tiên hiệp rồi xuyên vẹt sắc hiệp các kiểu. Mình đọc từ năm 2017 rồi nhưng mà đến năm 2019 thì kênh của mình nó bị ăn qua bản quyền của đấu Phá Thương Khung cho nên là nó bị reset kiếm tiền và từ đấy thì kênh nó không được bật kiếm tiền nữa và mình vẫn đọc free ở trên Youtube 2 năm. À, từ năm 19 đến hết tháng năm 20, đến sau mình mới chuyển sang play Duo. Trước kênh của mình là kênh audio xuyên việt. Ê, sau thì à, mới đọc cùng với Tuấn thì là cũng à, rất là cảm ơn các bạn là đã, đã gọi là ủng hộ. nó thật ra thì dù các bạn có chê mình đọc như thế nào nhưng mà đây nó là dạng một cái cái cái công việc mình làm thì phải cố mà làm thôi. Thì mong là các bạn đừng có dùng cái ngôn từ nó xúc phạm hay là những cái ngôn từ gì nó nó mang tính nó nó nó, nó, nó ấy quá chứ còn mình con người mình nó không thích cho so đo đâu. mà nhiều khi có những bạn mẹ tôi cũng bốn mươi mấy 50 tuổi rồi cả ông gọi tôi bằng thằng mà trong khi các ông mẹ mày đầu 9x với cả 2000 các ông nói thế thì nó hơi mất dạy quá thì tôi tôi mới gọi là nói một câu thôi chứ còn bình thường các ông chê tôi đọc giả hay như nào thì tôi chấp nhận hết. tại tôi đâu đây là cái phòng này của tôi nó cũng chỉ là cái phòng ngày xưa bọn nhà tôi xây lên để làm phòng trọ nhưng mà tôi không có nhà ở nên tôi phải ở tạm đây không chề tử nhếch nhác tượng chấp nhận như nào nó chỉ có phòng có mấy mét vuông thôi mà đây là vấn đề là anh em ta là một nơi đọc truyện có người đọc và người nghe thì thỉnh thoảng các bạn có thể comment giao lưu về nội dung truyện, về nhân vật chứ các bạn đây nó không phải là nơi để các bạn thể hiện sự vô học của mình. Cho nên là đừng có comment cái gì nó quá đáng tại vì khi mà mình nói lại với các bạn thì các bạn sẽ cảm nhận được là bị người khác nó sỉ nhục, nó xúc phạm thì khó chịu như thế nào. Cho nên là các bạn đừng nên làm thế, chúng ta comment với tinh thần, giao lưu với nhau thôi. Còn nếu có ông mà vào group của tôi thì ông sẽ biết là group của tôi nó cũng chỉ có khoảng hơn 2.000 thành viên thôi nhưng mà tôi luôn coi, coi mọi người như là anh em trong nhà cả. Cho nên là có cái gì thì mong anh em ủng hộ. Mình thấy là cái bạn Huyền Lâm này bạn viết cũng khá là hay và nội dung này ở mỗi một chương nó đều có những cái bí mật hay là những cái bất ngờ để cho chúng ta chưa biết được nội dung chương sau như thế nào chúng ta phỏng đoán. Thôi thì tạm biệt các bạn nhé. Chúc mọi người vui vẻ. Bye bye mọi người.